Bách luyện thành tiên, huyến vũ, chương 94 diệt hỏa linh trưởng môn. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz, đóa bạch hỏa trắng như tuyết lúc đầu chỉ lớn bang nắm tay nhưng khi hỏa linh chân nhân hé miệng ra phún một ngụm tinh huyết thì lại bắt đầu lớn lên. Thấy cảnh này, lâm hiên cười lạnh một tiếng miệng niệm pháp quyết. Điểm một cách lên bách hồn phiên nhất thời những cách đầu lâu tụ tập. Xung quanh thanh sắc ma hỏa tập trung lại không ngưng thổi âm khí vào Bên trong Thanh diễm hỏa ma Trên không trung nhất thời bị phân làm hai màu xanh trắng Dưới ánh sáng Ma hỏa huyết sắc khô lâu có thêm một tầng thanh khí càng làm cho nó Có vẻ dù gì vô cùng gào thét vọt tới Trên mặt hỏa linh trưởng môn hiện lên một tia lạnh lẽo Hai tay tách Ra rồi đột nhiên đẩy ra phía trước Một đạo bạch quang, một đạo thanh. Quang cấp tốc xoắn lấy nhau. Tiếng ầm ầm vang lên không ngừng thanh sắc cùng bạch sắc hỏa diễm. Từ trên không trung phóng xuống. Vân Trung tiên tử cười nhạt, tay liên. Tục thi triển kiếm huyết, Thu thủy kiếm đột nhiên cuồng chứng lớn gấp. Đôi, dài bảy tám trượng, phong nhận tỏa ra làm cho người ta cảm thấy. Lạnh mình từng đạo từng đạo đánh tới. Kim sắc hộ cháo trước người hỏa linh trưởng môn xèo xèo rung động tựa. Như đã không chống đỡ nổi. Lâm Hiên vẻ mặt không biểu hiện gì nhưng. Trong lòng đại hỷ. Gá trúc cơ kỳ cao thủ này nhất định có thương tích. Trên người cho nên mới không phát huy được thực lực chân chính. Thừa. Dịp hắn bệnh phải lấy mạng hắn. Lâm Hiên bắt đầu điên cuồng rót linh. Khí và bách hồn phiên. Sau đó tay hắn vừa lật đã lấy ra một cái phù Cái phù này so với phù. Bình thường có vẻ lớn hơn một chút. Mặt trên có một bức họa chim chóc. Rất sống động. Thú phù. Hỏa linh chân nhân khóe miệng có chút méo xịt. Thấy lâm hiên liên tục. Xuất pháp bảo ra như vậy. Hắn cũng cảm thấy có chút kinh hãi. Hơn nữa đó cũng không phải thú phù bình thường. Phong ấn bên trong. Chính là một đầu cực phẩm linh thú. Hơn nữa còn là loại tiến dai thất. Bại thực lực cũng gần như có thể so sánh với tu sĩ trúc cơ sơ kỳ. Vẻ mặt đối phương sợ hãi. Lâm Hiên nhìn ra không sót chút nào. Hắn không chút do dự khởi động thú phù. Nếu như hắn có thể giết chết đối. Phương thì có thể chuyển nguy thành an. Hơn nữa với thân phận trưởng. Môn của hỏa linh chân nhân thì chắc chắn hắn rất giàu có. Dưới tác động của linh lực thú hồn phù phóng ra quang mang mãnh liệt. Cùng với tiếng tiếng hót trong trẻo vang lên, một con quái điểu ba mắt. Một trào to lớn xuất hiện. Thấy thiên tường điểu phóng ra uy áp cử đại hướng phía mình bước tới. Trên mặt hỏa linh trưởng môn tràn đầy vẻ lo lắng. Thân hình hắn cấp. Tốc xoay tròn tại chỗ, tay ghét một đạo pháp quyết kỳ lạ, liên tục biến. Hóa, hộ cháo dưới công kích của thu thủy kiếm vốn đã không chịu nổi. Sau... Khi cực phẩm linh thú gia nhập canh một tiếng tan vỡ thành nhiều điểm. Tinh quang. Lam sắc cử kiếm không chút trì hoãn đột nhiên chém xuống. Thiên tường. điểu cũng hé miệng phun ra một cái hồng sắc tiểu truy. Tiểu truy hình. Thế không lớn, dài khoảng 7-8 tấc nhưng mang theo linh áp đáng sợ. Đây là hạch tâm của linh hồn yêu thú hóa thành uy lực vô cùng. Hai kiện pháp bảo đồng thời đánh xuống đánh thẳng vào luồng bạch quang. Tần Nguyên trên mặt tỏ ra rất vui mừng, còn Lâm Hiên nheo mắt lấy từ lòng ngực ra một hạt châu đen như mực. Sau đó, Lâm Hiên nhấc tay trái đột nhiên bắn ra viên thi châu do cương. Thi trăm năm kết thành. Uỳnh một tiếng, thi châu nổ tung tạo thành một đám hắc vụ tổ lại mà không tan, đem phương viên mấy thước bao phủ. Một tiếng gầm cực kỳ phẫn nộ trong hắc vụ vang lên, sau đó liền thấy Trong thi vụ bạo xả ra một luồng quang mang đem sương mù đánh tan. Chân thân hỏa linh chân nhân dần dần lộ ra. Nhưng dáng vẻ hỏa linh trưởng môn lúc này vô cùng chật vật. Nhất là sắc mặt biến thành xám ngoét như đã trúng thi độc vậy. Vừa rồi hắn thấy hộ cháo chống đỡ không nổi nữa đành phải dùng pháp. Thuật thuấn di nhịch thiên bỏ chạy. cái gọi là thuấn di cơ hồ không tiêu hao bao nhiêu thời gian trong... Nháy mắt di chuyển tức thời chính là một phương pháp đào mệnh trốn. Tránh địch nhân cường đại. Chiêu này tuy có chút nghịch thiên nhưng khuyết điểm cũng vô cùng rõ. Ràng, một là tiêu hao linh lực vô cùng kinh người, nhưng cách này miễn. Cướng có thể chấp nhận. Điểm thứ hai mới khiến cho người ta khó có thể. Chịu được, mỗi một lần thi triển phép thuấn di đều làm cho tu vi giảm. Xuống cho nên nếu không phải vạn bất đắc dĩ thì chẳng có ai dễ dàng. Sử dụng. Bị hai tên Linh động Kỳ bức tới nông nỗi như vậy. Hỏa Linh trưởng môn. Trong lòng vừa giận vừa sợ. Tuy rằng không muốn thừa nhận. Nhưng lâm. Hiên có thể xuất ra nhiều pháp bảo như vậy. Quả thật làm cho hắn kiêng. Kỵ. Tránh đêm dài lắm mộng. Hỏa Linh chân nhân quyết định hạ mình. Sử. Dụng thủ đoạn đánh lén. Thân là trưởng môn một phái, ngay cả chiêu số hạ lưu như vậy cũng xử. dụng. bởi vậy có thể thấy được, hắn quả thật bị ép tới bước đường cùng. Rồi, đương nhiên đó cũng là do hắn trên người có thương tích, chỉ có thể xuất ra một phần của thực lực mà thôi. Nhưng lúc này hắn lại tính sai một lần nữa. Hỏa Linh chân nhân sử dụng. Ẩm nặng thuật, tuy rằng không phải là pháp quyết lợi hại nhưng ít nhất. Thần thức trúc cơ kỳ tu sĩ trở lên mới có thể phát giác. Hỏa linh chân. Nhân muốn vô thanh vô tức lẻn đến bên hai người thi triển thủ đoạn ám. Sát. Người tính không bằng trời tính. Lâm Hiên mặc dù là linh động đại viên. Mãn nhưng nếu nói đến thần thức thì so với trúc cơ sơ kỳ tu sĩ còn. Phải lợi hại hơn. Tương kế tự kế. Sau khi thi triển an nặng thuật bình thường để tránh. Bại lộ sẽ không tạo ra hộ cháo. Nhưng nếu thôi động linh khí hoạt các pháp thuật công kích, đối phương chắc chắn sẽ bố hạ phòng ngự trong. Chớp mắt cho nên lâm hiên lựa chọn thi châu. Thi châu đen gì chẳng có gì thu hút quả nhiên không khiến cho đối. Phương cảnh giác. Nó chính là được hình thành trong cơ thể bách niên. Cương thi bên trong ẩm chứa nồng đậm thi độc, lúc hỏa linh chân nhân. Phát hiện ra không ổn thì độc đã xâm nhập tới lục phủ ngũ tạng của hắn. Rồi. Đương nhiên đối với tu chân giả trúc cơ kỳ như vậy cũng phải phải. Nguy hiểm chí mạng. Hỏa linh hít vào một hơi, linh lực trong cơ thể. Vận chuyển tạm thời ép chất động lại không cho khuyết tán. Lúc này, tình thế đã nghiệt chuyển, hắn giống như từ kẻ đi săn biến thành người. Bị săn vậy, trong mắt hắn hiện lên một tia không cam lòng định độn quang bỏ chạy. Lâm Hiên đương nhiên sẽ không thả hổ về rừng nếu hắn là người chạy. Trốn thì chỉ sợ chính mình chết không có chỗ chôn. Lúc này một mặt thôi động thú phù thiên tường điểu một mặt tế khởi. Linh khí tần nhiên cũng có ý định giống hắn. Thu thủy kiếm hóa thành. Một luồng lam quang cùng với pháp bảo của lâm hiên một tả một hữu bao. Vậy hướng về phía hỏa linh chân nhân giết gào phóng đến. Tốc độ đổn quang mặc dù nhanh nhưng làm sao có thể so sánh với tốc độ của linh khí. Bích tuyết hoàn cùng thu thủy kiếm nhanh chóng đuổi, theo, bích tuyết hoàn một phân thành hai, hai phân thành bốn, rồi hóa, thành mười sáu cái tiểu hoàn giống nhau như đúc, mà thu thủy kiếm lại, đón gió biến thành lam sắc cử kiếm, hơn nữa thiên tường điểu cũng, thong song đuổi tới ba mặt giáp công, nhất thời quang hoa phóng ra điên cuồng, âm thanh chấn động cả bầu, trời, hỏa linh chân nhân tóc tai bù xù, sắc mặt dữ tợn, phong độ của. Trưởng môn một phái mất sạch không còn sót chút nào. Một tay hắn nâng. Ngọn tiên thiên chi hỏa đang chay hừng hực. ốm tay áo còn lại thì. Phóng ra mấy đạo bạch quang. Tuy rằng chật vật phi thường nhưng vẫn. Phải khó khăn chống đỡ. Thấy tình cảnh này. Lâm Hiên do dự một chút. Lại lấy ra trong một một. Tấm phù làm cho hỏa linh chân nhân sắc mặt xám ngoét. Làm trưởng môn. Như hỏa linh chân nhân. hắn đương nhiên có thân phận cao quý trừ tu sĩ đạo phù sơn các tu sĩ môn phái khác mang rất ít phù trên người nếu không nếu đem một ít phù trên người thì cũng không chật vật như hiện tại lâm hiên cười lạnh một tiếng đưa tay thôi đồng lá phù trong tay trong ngũ thải quang hoa truyền đến một dao động linh lực đáng sợ các chủng loại pháp thuật bập trung ầm ầm lao về phía đối thủ Nhưng hành động này đã nhắc nhở tần nhiên trên người vân trung tiên. Tử cũng có không ít bảo vật, thậm chí có mấy cái phù cấp cao. Trong, mắt nàng hiện lên một tia tiếc nuối nhưng lập tức ý chí đã gặp sự. Tiếc nuối đi, đem phù tế xuất ra. Không, bị trùng trùng phép thuật vây khốn, hỏa linh chân nhân thét lên một. Tiếng kêu thảm thiết không cam lòng. Thu Thủy Kiếm, bích tuyết hoàn đắc. Khiến hắn ứng phó gian nan bây giờ lại xuất hiện trùng trùng phép. Thuật như vậy khiến cho hắn ngã quỷ. Quang cháo hổ thân bị oanh tạc tan thành từng mảnh nhỏ mà thuật thuận. Di nhịch thiên trong vòng một ngày chỉ có thể thi triển hai lần. Linh khí thú phù còn có pháp thuật oanh tạc không chút lưu tình lên người. Hắn một lát sau tất cả bụi mù dần tàn mát lộ ra hỏa linh chân nhân nét. Mặt còn vương nét sợ hãi. Một trận gió thổi qua thân thể hắn bắt đầu nhanh chóng hóa những hạt. Cát phiêu tán trong gió đến khi cả người biến mất không còn thấy bóng. dáng tâm hơi. bịch một vật từ trên trời rớt xuống. Lâm Hiên thần sắc vừa động lập tức phất tay phóng một đạo thanh mang. Đem túi chứ vật của hỏa linh chân nhân thu lại. Lâm Hiên không liếc đến một cái cũng không có ý chia chắc với đồng. Bạn mà trực tiếp cất vào ngực. Sau đó hắn mới ngẩng đầu nhìn thiếu nữ bên trái. Hai người là đồng môn lại có chung mối thù. Sánh vai liên thủ đánh bại. Cường địch theo khí thì hẳn là bạn chứ không phải thù. Nhưng vấn đề. Lại ở chỗ nàng lại phát hiện bí mật của mình. Chính mình là người thường không có linh căn mà lại có một thân tu vi. Kinh thế hãi tục còn có còn có linh khí thuộc về trương vũ và chu yến. Kia cùng với bảo vật đầy mình. Nếu như bí mật này bị tiết lộ ra ngoài Lâm Hiên sắc mặt trầm xuống Lúc này tần nhiên cũng ngẩng đầu nhìn Lại ánh mắt hai người chạm vào nhau Vân Trung tiên tử sắc mặt có Chút phức tạp Đôi môi anh đào hé mở đang định nói Âm ấm Đột nhiên mặt đất bắt đầu chấn động kịch liệt Hai người cả kinh cùng Quay đầu lại nhìn về một ngọn núi xa xa đang phát ra tiếng gầm rú liền thấy một đạo kim sắc quang trụ phóng thẳng lên tận trời